các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có chứ riêng cô đã khiến tôi phải sợ rồi chuyện là thế này một buổi tối tôi đang chế tác tiêu bản trong phòng cô đã biết khi làm việc tôi thường không bật đèn tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ n h ẹ rồi hình như cửa bị mở ra tôi cho rằng có lẽ lại là sinh viên tinh nghịch như kiểu các cô n ê n hỏi luôn ai đấy nhưng không có tiếng trả lời. tôi ra cửa xem sao, thì thấy cánh cửa vẫn còn rung rung nhưng không biết ai hết. hôm sau, lúc đang làm việc lại nghe thấy tiếng gõ cửa. lần này tôi im lặng, thì lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng từ phía cửa của tòa nhà. những tiếng kít kít lẹt x ẹ t nghe rất kinh. tôi đánh b à o chạy ra, thì vẫn không nhìn thấy gì hết. cánh cửa lại cũng đang đung đưa rõ ràng là có người vừa ra khỏi nhà tiếc rằng chân tôi yếu khi lạch bạch ra được bên ngoài thì đã chẳng thấy ma nào từ sau đó âm thanh kỳ quái đó còn xuất hiện nhiều lần nó hành hạ tôi mấy đêm thần kinh tôi thì yếu cả đêm cứ nơm nớp tôi sợ rằng mình đã làm ở nhà giải phẫu đã lâu năm nên sinh ra ảo giác huyết áp lại hơi cao, cho nên tôi bịa ra bệnh thực ra chỉ là muốn nghỉ vài hôm. Sành nghĩ bụng, chi tiết này rất quan trọng, mình phải bắt tay từ đâu đây? Từ đây mới được. Sao vẫn chưa thấy nhỉ? Hay là bác vùng l ẻ mình? Sành núp trong bụi cây thấp, đối diện hơi t r á c h với nhà g i ả i phẫu căng mắt nhìn vào cửa khu nhà. Sành đã mặc quần dài, áo dài tay và phun thuốc diệt mũi và người. nhưng suốt một giờ qua đàn muỗi ngoan cố vẫn cứ được cô cho ăn no đi. Bác Phùng nói là kẻ bí hiểm ấy ra vào qua lối cửa. Cô vốn định vào trong nhà để cung kính đón hắn, nhưng chỉ có một thân một mình nên lại sợ. bèn đứng ngoài để quan sát đã, cũng là để tránh đánh động hắn, thậm chí đề phòng bị hắn làm hại. s à n h đang quá s ố t ruột thì bỗng nghe thấy những tiếng xột s o ạ t vọng đến. s ả n h giơ tay nhìn đồng hồ dạ quang lúc này sắp xỉ 12 giờ đêm. Ngước mắt nhìn ra, thấy một bóng đèn đang mon men từ phía nam khu nhà đi đến cửa phía bắc, bước đi rất chậm, hình như mang theo vật gì nặng. Hắn sắp đến cửa khu nhà, Sành đã nhìn rõ, dáng người cao gầy, mặc toàn đồ đen, đầu đội mũ liền áo, nhưng mặt thì bịt kín không sao nhìn ra. trong cực sống các vai sứ giả thần chết thường thấy trong các bộ phim kinh dị mà sảnh đã xem có lẽ tiếng xột x ạ t là tiếng do quần áo cọ sát điều lạ lùng là hắn đang nửa vác nửa kéo một cái bao rất to dài đến 2 mét hình như là rất nặng sảnh bỗng nhớ lại tiếng bước chân bác phùng bác tử thi năm ngoái mà cô nghe thấy người này chân bước nhanh nhẹn hơn nhưng vẫn là đang mang theo vật nặng nếu đúng là hắn vào nhà giải phẫu thì cái bao t ả i đen kia là thứ gì xác chết hay là các phần của xác chết sành vẫn không sao đoán ra được là thứ gì hợp lý liệu có phải là con quỷ nghiện xác chết trong truyền thuyết quả nhiên bóng đèn ấy đứng lại trước cửa nhà giải phẫu rồi bước lên bậc thềm đẩy cửa bước vào rồi khép cửa lại mình có nên vào theo xem ra sao không cứ với bản tính của mình thì sành nhất định sẽ vào xem nhưng cô lại thấy mọi chuyện này kỳ quái quá bí hiểm nên lại nghĩ ngược lại không nên manh động mạo hiểm m ộ t nhà trinh sát cửa khôi về can đảm nhưng cũng rất nên thận trọng nhưng rồi sành vẫn không né nổi n liền lò dò đến cửa ghé tai nghe ngóng quả nhiên nghe thấy tiếng kít kít kéo dài đúng như bác phùng miêu tả nếu mình đẩy cửa vào chưa biết chừng sẽ biết rõ tất cả nhưng sảnh lại nghĩ ra một kế hay hơn nếu buộc phải chạm chán trong đó thì chi bằng mình cứ chờ hắn ra rồi bám theo sảnh quay lại chỗ bụi cây chờ đợi chừng nửa giờ cửa phòng mở ra bóng đèn ấy ra và kéo theo cái bào to thấy hắn đi về phía nam khu nhà sảnh bèn i ó n r é n bước theo vậy là cái chuyện lạ lùng khó tưởng tượng ấy đã xảy ra bóng đ è n đi về phía nam khu nhà, không đi thẳng nữa mà là bước lên cầu thang lộ thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.